Lâm Khiếu Đừng bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn khi bản thân là phế vật 15 năm, mười mấy năm qua vì muốn thoát khỏi danh hào này. Lâm Khiếu Đừng đã vụng trộm không biết bao nhiêu công phu, những loại sách Lâm ra không hạn chế hắn cơ hồ đều xem qua mấy lần. Huyển Nhi lại thường xuyên cung cấp cho hắn một ít bộ sách hy hữu, một số là các loại thư tịch hiếm có. Thư tịch cổ trên thị trường thì cũng không biết có đến bao nhiêu. Mỗi một lần tiếp đón cũng mất một buổi chiều. Ông chủ quầy sách Lâm Khiếu Đừng hay đến nghĩ hắn là một hải tử nên cũng không so đo. Chỉ cần không làm tổn hại đến sách quý thì thế nào cũng được đương nhiên. Nhưng bộ sách mà Lâm Khiếu Đừng xem chiếm đa số là sử văn. Còn có một ít là sách những môn học. Mấy loại sách này kỳ thực rất ít người đọc. Bởi vì không có tác dụng nhiều lắm. So với việc đem thời gian tiêu tốn vào những thứ này. Không bằng tận dụng thời gian đi tu luyện trọng yếu hơn. Lâm khiếu đừng bởi vậy mà tích lũy không ít kiến thức, đối với xuất xứ, tác dụng của các loại bí tịch ít nhiều lý giả cũng là nhất thanh nhị sở. Theo như lời thanh niên nói thì hai quyển bí tịch nhìn như vũ ký và đạo thuật tên là cơ bản công pháp và trọng tượng quyền. Nghiêm khắc mà nói thì không thuộc bất kỳ lưu phái nào nói là vũ ký cũng đúng mà nói là đạo thuật cũng chẳng sai. Thậm chí cho rằng chúng là đấu ký hoặc ma pháp cũng không phải là không thể. Hai bản bí tịch này thuộc loại tối đê cấp nhất giai kỹ năng, chỉ cần trúc cơ hoàn thành đều có khả năng tu luyện, chăng qua niên đại của chúng lâu dài cơ hồ siêu việt tất cả các bí tịch, nhưng mà cho đến ngày nay cũng không có ai nguyện ý học mấy loại trụ cột công pháp vô dụng này trong cơ bản công pháp, bao gồm mấy chục chủng loại công pháp đơn giản, tỷ như phong na bộ, phạm nham quyết, phá mộc trường, tam hoàn thối. cửu liên quyền, đạn chỉ hoa, hỗn di cước pháp, mấy loại công pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cho dù là người thường cũng có khả năng tu luyện đại bộ phận trong đó. Lâm khiếu đừng cảm thấy hứng thú chính là trang cuối cùng của cơ bản công pháp, có ghi chú một vài ký tự được sửa chữa rất nhỏ. Phía trên nói nếu có khả năng tu luyện được tất cả các công pháp cơ bản đều có khả năng trở thành một nhất đại tông sư. Những chữ sửa chữa này rõ ràng là sau này thêm vào. Hơn nữa những cơ bản công pháp này cũng không phải chỉ là một người biết. Thật đúng là tập trung trí tuệ nhiều người. Trọng tượng quyền, giai vị cũng có chút cao hơn. Miễn cưỡng tính lên nhị giai tên như ý nghĩa. Sau khi luyện thành kỹ năng này, có thể viễn hóa ra một đạo tàn ảnh. có tác dụng làm mê hoặc bộ quyền pháp này cần qua trúc cơ mới có thể tu luyện cần lượng nguyên lực nhất định duy trì mới có thể luyện thành về phần bản nhập môn đạo độ lâm khiếu đừng lại càng yêu thích đây là thực chiến đạo thuật thuộc loại nhị giai kỹ năng bí tịch vốn nghĩ rằng không thể tu luyện được nhưng sau khi xem xét lâm khiếu đừng mới phát hiện ra rằng không phai như vậy 800 tử tinh tệ để mua ba bản bí tịch này tuyệt đối là dáng giá. Có lẽ trong mắt mọi người nó là rác rưởi, nhưng trong mắt lâm khiếu đừng đã xem qua vô số cổ tịch thì không khác gì bảo bối. Công pháp cao thâm đến đâu đi nữa vẫn là từ những yếu tố tối cơ bản biến hóa mà thành. Có lẽ ba bản bí tịch này cũng không hoàn toàn phù hợp yêu cầu của tầng thứ hai công pháp đấu luyện, nhưng lâm khiếu đừng quyết định thử nghiệm một phen. Bảo thủ không thay đổi không phải là phong cách của lâm khiếu đưa òng Đấu luyện tầng thứ hai yêu cầu có 3 loại đê giai đấu kỹ cùng với tầng 2 tâm pháp đồng thời tu luyện Nếu là cao giai bí tịch mà nói thì tuyệt đối không có khả năng đồng thời tu luyện Luyện một loại cũng phải mất mấy chục năm Nếu tu luyện đồng thời 3 loại Muốn có thành tựu không có 2-300 năm căn bản không có kết quả ba bản nhất giai kỹ năng bí tịch vô luận là tâm pháp hay chiêu thức đầu vô cùng đơn giản đối với người đã luyện thành đấu luyện tầng thứ nhất hơn nữa đạt tới năm tinh võ phó lâm khiếu đưa ỏng mà nói thì rất đơn giản hơi chút phiền toái chính là quyền nhập môn đạo rồ dù sao cũng là bất đồng trúc căn lâm khiếu đừng không thể không trước đó chủ tu một chút độn thuật chủ yếu có năm loại lấy ngũ hành làm căn bản kim mộc thủy hòa Thổ có độn thuật tương ứng, mở rộng ra còn có lôi điện phong quang, không gian, cao thâm hơn độn thuật, mấy loại này trong nhập môn đảo đọn chỉ giới thiệu sơ qua, không có phương pháp tu luyện, đương nhiên cho dù là có, dùng nội hạch võ nguyên lực, lâm khiếu đừng cũng không tu luyện được, nếu như có được đạo nguyên lực, tu luyện sơ cấp ngũ hành độn thuật thì cũng rất đơn giản, nhưng đối với lâm khiếu đừng mà nói có điểm khó khăn, Chẳng qua rất may mắn khi hắn có hỏa thuộc tính nguyên lực phi thường sung mãn. Bởi vậy tu luyện hỏa đạo độn thuật cũng miễn cưỡng có khả năng. Hỏa là một loại năng lượng vật chất do phóng thích năng lượng mà hình thành. Bầu trời, dưới đất, trong nước không chỗ nào không có, không có trọng lượng cũng không có hình thái. Trong khoảnh khắc phóng thích ra, tốc độ cực na hờ nờ hờ mắt thường khó phân biệt. Mà tinh túy của hòa độn là ở tốc độ trong khoảng khắc kinh người phóng thích Chỉ tiếc nhập môn đạo độn chỉ ghi lại tầng thứ nhất hòa độn thuật Độn thuật sơ cấp nhất Trong khoảng cách đạt trăm thước Tốc độ rất bình thường Nhưng so với chạy thì cũng nhanh hơn nhiều Khi thi triển thì giống như trong khoảnh khắc phóng thích hỏa diệm thiêu đốt Vòng một tiếng Hóa thành lửa cháy Phóng ra ngoài Nóng Lâm khiếu giường bị một đoàn ngọn lửa vây quanh Tỷ lệ 10 lần thành công một lần, Lâm Khiếu Đừng đã lặp đi lặp lại một ngàn lần. Đây là lần đầu tiên hai lần thành công liên tục, hưng phấn đến mức quên cả thu hồi nguyên lực, cả người giống như bị thiếu đốt. Quá trình vận hành cảm giác thật kỳ diệu, sự thần kỳ của đạo thuật làm Lâm Khiếu đường trong khi tu luyện cũng phải cảm khái vạn phần, khó trách hiện nay Vũ Tông Nhất Lưu luôn bị đạo Tông chèn ép, lại qua ba ngày. Lâm khiếu đường rốt cuộc cũng nâng cao xác suất thành công lên ba thành, lúc này ngày tu luyện đấu luyện tầng thứ hai chính thức bắt đầu. Cơ bản công pháp, cùng với, trọng tượng công, cực kỳ dễ dàng, lấy nguyên lực trước mắt của lâm khiếu đường tu luyện hai chủng loại kỹ năng, quả thực dễ như trở bàn tay. Ba chủng loại kỹ năng đồng thời tu luyện, cùng lúc vận hành tầng thứ hai công pháp đấu luyện, phương pháp tu luyện cục kỳ cổ quái. Lâm khiếu đừng nghi ngờ bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên. Lâm khiếu đừng lần đầu tiên lấy tư thế, cầu sực phân, chó ăn phân. Ý mử, mà kết thúc, nhất tâm, nhất tâm không thể nhị dụng huống chi tam dụng tư dụng, hỏa độn thuật tốc độ cực trí, trọng tượng quyền lại cần tốc độ phối hợp nguyên lực lưu lại một đảo tàn ảnh, mà trong cơ bản công pháp, lâm khiếu đừng lựa chọn. Hỗn di cước Pháp, như vậy cũng là để thống nhất tính chất. Ba chủng loại kỹ năng đều thuộc loại kỹ năng di động. Cho dù là như vậy thì ba chủng loại đồng thời tu luyện cũng làm lâm khiếu đường nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Ngay cả đấu luyện tâm Pháp tầng thứ hai cũng quên thi triển. Một lần không được, hai lần, hai lần không được, ba lượt, ba lượt không được, bốn lần. Làm chuyện gì cũng không có đường tắt để đi. Làm đến nơi đến trốn từng bước từng bước một mới có thể chứng kiến một bầu trời mới Khi thực hiện xong 1821 lần Lần thứ 1822 Toàn thân Lâm Khiếu Đừng đã đầy vết thương và mệt mỏi Phi, hung hăng nhổ bồn đất trong miệng Lâm Khiếu Đừng không chút do dự đích bắt đầu 1822 lần tập luyện bồng Bồng, bồng, địa ngục và thiên đường lúc đó kỳ thực không phải rất xa Thành công, thực điên rồi, kết quả không thể tư nghị, lâm khiếu đừng cẩn thận lĩnh hội cả quá trình, khóe miệng hiện lên nét tiêu ý đã lâu không có, tu luyện buồn tẻ chán nản làm cho hắn từ trước tới nay vẫn luôn vui vẻ cười mở cũng trở lên nghiêm túc, nhưng lúc này là thời điểm cười thực sự vui vẻ, ý cười nhàn nhạt kia dần trở nên rõ ràng, trở nên khắc sâu, một lát chuyển từ cười khẽ, trở thành cười to, ha ha. ha ha ta hiểu được ta hiểu được lão tử rốt cuộc cũng hiểu được chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. chương 39, luyện kỹ sư và tân công pháp tự u linh ta phải thừa nhận ngươi là một thiên tài lâm khiếu đừng mừng như điên lẩm bẩm nhìn dấu chân mình vừa lưu lại lâm khiếu đừng vui sướng đến không tự kìm hãm được Nguyên bản hòa độn thuận chỉ có thể độn hơn trăm thước một chút liền đề thăng đến mấy trăm thước. Dấu vết nơi cước bộ bước qua cực kỳ bất quy tắc. Đây là bởi vì nguyên cớ song song thi triển, hỗn di cước pháp. Điểm xuất phát vẫn còn lưu lại một tàn ảnh thân thể đang bùng cháy. Đương nhiên bởi vì trọng tượng quyền kết hợp. Ba loại kỹ năng song song thi triển, đồng thời vận hành đấu luyện tâm pháp tầng thứ hai. cho ra kết quả là một loại kỹ năng hoàn toàn mới sự ảo diệu của tâm pháp đấu luyện tầng 2 chính là đem hai loại công pháp hoặc hơn hai loại công pháp qua một loại tâm pháp đồng thời tu luyện thi triển một lúc hình thành một loại kỹ năng hoàn toàn mới giống như đem nhiều loại nguyên liệu tập hợp cùng một chỗ chế thuốc cuối cùng g hình thành một loại đan dược lâm khiếu đừng bỗng nhiên nhớ tới một quyển cổ thư có miêu tả Hơn một vạn năm trước tại kỳ minh phong có một nhóm người, thiên phú của bọn họ hơn người, ngộ tính cực cao, có thể tự nhiên phát triển ra một loại kỹ năng hoàn toàn mới. Số lượng của bọn họ rất nhỏ bé, toàn bộ kỳ minh phong cũng không vượt quá 100 người, chức nghiệp của bọn họ có thể áp đảo tất cả các loại chức nghiệp khác. Nếu như không có bọn họ, bất luận là chức nghiệp gì đều có thể không còn tồn tại, luyện lý sư... Là thủy tổ của tất cả các chức nghiệp, cường đại mà thân bí, giống như thần như thánh tồn tại. Thế nhưng bọn họ không phải thần cũng không phải thánh, chính là người bên cạnh chúng ta. Bọn họ được gọi là thánh tinh, kỳ minh phong thánh tinh. Đáng tiếc, 9.000 năm trước, loại chức nghiệp tối cao này không biết vì sao đột nhiên biến mất. Luyện ký sư từ từ bị người đời quên lãng, vì vậy không biết loại chức nghiệp này có thực sự tồn tại. Lẽ nào kỳ áo là luyện ký sư? Lâm khiếu đừng không khỏi hiếu kỳ. Nắm giữ quy luật, tu luyện sau này tự nhiên so với thể nghiệm ban đầu dễ dàng hơn rất nhiều. Tâm pháp đấu luyện tầng 2 của lâm khiếu đừng vận hàng cũng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió. Nguyên lực giá trị giống như thủy chiêu đại dương không thể ngăn cản. Hơn nữa lâm khiếu đừng luôn luôn phục dụng hai khỏa cao dai phế dược tiêu hóa tu luyện một lần. Tốc độ lớn mạnh của nguyên lực. Nội hạch quả thực dùng hai từ kinh khủng để hình dung Cuối cùng đạt tới trên dưới 382 độ thì một lần nữa đình trệ Mà lúc này Lâm Khiếu Đường đã đạt được trình độ hai tinh vỏ phó Đấu luyện tầng 2 rốt cuộc viên mãn Mấy ngày vừa qua Lâm Khiếu Đường cơ bản trong tình trạng vô ý đã sáng tạo ra hai loại tân kỹ năng Một loại là lần đầu tiên không biết vô giác đã lủy ệnh thành tàn hòa hỗn di. Kỹ năng này trải qua nghiên cứu biến đổi tỉ mỉ của lâm khiếu đường, làm nó có khả năng di động với tốc độ lớn và khoảng cách rất xa theo đường thẳng, cũng có khả năng di chuyển làm cho người khác không thể thăm dò được phương hướng, còn có thể lưu lại tàn ảnh. Bất quá tàn hòa hỗn di, cơ bản không có tính công kích, thuộc về loại độn thuật tầm xa. Một loại khác gọi là, cửu hòa trọng tượng quỳ ên, bởi vì hòa độn thuật và trọng tượng quyền là cố định, nên chỉ có thể tìm trong cơ bản công pháp một kỹ năng dung hợp với hai loại công pháp đó lâm khiếu đừng lựa chọn kỹ năng có tính công kích cửu liên quyền kỳ thực chính là một loại phương pháp gia quyền rất nhanh sau khi sửa sang tu luyện thành cửu hòa trọng tượng quyền kỹ năng ấy đem phối hợp với hòa độn thuật tốc độ có khả năng huyễn hóa ra chín đạo tàn ảnh cộng thêm một chân thân, mà chân thân có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào của các tàn ảnh. Cũng trong thời gian rất ngắn liên tiếp bạo chín quyền, mỗi quyền đều chứa bạo hỏa lực rất cường đại. Một chiêu này không những được thi triển dưới tình huống một đối một, cùng lúc một đấu nhiều người cũng có kỳ hiệu đồng dạng. Tuy nói đã luyện thành đấu luyện tầng thứ hai. nhưng điều này cũng không đại biểu lâm khiếu đừng có khả năng tùy tiện tìm vài môn vũ kỹ có thể biến hóa thành một môn vũ kỹ mới. Luyện chế công pháp và luyện chế thuốc có cùng đạo lý, cần thời gian, cần điều kiện, cần đan lô, cũng có khả năng thất bại như nhau, hơn nữa tỷ lệ thất bại hơn xa so với tỷ lệ thành công. Đan lô nói trắng ra chính là thân thể của bản thân, lâm khiếu đừng thử nghiệm tu luyện hơn 10 loại, kết quả chỉ thành công hai loại trong quá trình tu luyện lâm khiếu đường chịu không ít đau khổ giống như vật lộn trong quá trình ba hợp một luôn luôn xuất hiện tình trạng tự mình hại mình lâm khiếu đường đành tạm thời buông tha tâm pháp đấu luyện tầng thứ ba từ từ hiện rõ điều kiện đi kèm là song song tu luyện một loại đê giai vũ ký cùng với một loại cao giai đấu kỹ có thể là thói quen đặt câu đố của kỳ áo trong ghi chú chỉ dùng hai từ đấu kỹ Nhưng thực tế chỉ là một cách gọi. Xem hết điều kiện đi kèm tầng thứ ba, lâm khiếu đừng thầm thở một hơi, trong tay cũng đã sẵn có. Hồn liệt chỉ chính là cao giai vũ kỹ, mà trong cơ bản công pháp có rất nhiều đê giai kỹ xảo có thể chọn. Dựa theo kế hoạch, lâm khiếu đừng chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Một, để trùng kích vào tầng thứ ba. Dung độ giá trị nguyên lực, nội hạch một ngày không đạt được một độ. Lâm Khiếu Đừng lại thêm một ngày chờ đợi lo lắng. Đúng lúc này, Lâm Bình hơn tháng qua không gặp, lại bắt đầu tìm đến. Cái gì? Đám vương bát đản lại dám nói phương thuốc đó là trộm của bọn chúng. Lâm Khiếu Đừng vừa nghe Lâm Bình kể lại liền bật thốt mắng mỏ. Lâm Bình có chút đau đầu nói, đúng vậy, nhưng lại đưa ra chứng cớ, nói là dược phổ tổ truyền của vương ra rõ ràng có ghi chép lại. Mụ nội nó, ma phí tán này là do lão tử đem từ thế giới bên kia một loại hệ thống phối dược hoàn toàn mới mà nghiên cứu thành, lúc nào lại trở thành phương thuốc tổ truyền của vương gia. Không có lão tử làm gì có thuốc này, Lâm khiếu đừng oán giận nghĩ. Nguyên lai like hơn một tháng trước, Lâm vũ tuyển sau khi lấy danh nghĩa gia tộc thưởng cho Lâm Bình, liền đem phương thuốc ma phí tán mở rộng đến từng dược phô của Lâm gia sản xuất mạnh mẽ bán ra. Dốc sức tuyên truyền, bởi vì trước đó đã có khách hàng ổn định, hơn nữa danh tiếng tại Hắc lôi đài rất không tồi, đạt được hiệu quả giảm đau rất rõ rệt, đã đạt được nền móng vững chắc, mà ban đầu Lâm khiếu đừng bán ra ma phí tản trải qua pha loãng, hiệu quả giảm đau vẫn chưa đạt tới mức tốt nhất, nhưng lúc giao cho Lâm bình phối phương hoàn chỉnh, Lâm ra phê lượng sản xuất hiệu quả càng tăng cao. Bởi vậy sau khi có chút tuyên truyền, ma phí tán trong toàn bộ giới tu luyện Tân La Thành nhấc lên một hồi gió lốc. Một ít tiểu bang phái thường xuyên vũ lộng đao kiếm tranh giành đại bản lại càng trong khoảng thời gian ngắn khai thác ra một cách sử dụng khác. Sau này đặt cho ma phí tán một biệt danh, vô địch dược thủy. Trước khi tranh đấu thì dùng một chút, có thể coi nhẹ các thương tổn, cho dù là bị chém vài đao cũng không có cảm giác. Càng kinh khủng chính là có đôi khi chật vài đầu khớp xương tại bộ vị then chốt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu. Hơn nửa năm gần đây Lâm gia vẫn liên tục xa sút chỉ muốn thử đổi mới một chút động thái. Các loại dược phẩm liên quan khác cũng từng bước tăng liều lượng. Đúng lúc này, Vương gia lại đốt nhiên nói Lâm gia ăn trộm phương thuốc tổ truyền của bọn họ, muốn đòi lại công đạo. Phương thuốc là một thứ gì đó rất bí mật của cá nhân. So với giá trị dược phẩm của bản thân cao hơn nhiều lắm Bất luận là vị luyện dược sư nào đều có thể tiện tay bỏ ra cao dai dược phẩm Nhưng coi như là mất tính mệnh cũng muốn bảo hộ phương thuốc của chính mình Hắn nói là tổ truyền thì là tổ truyền sao Lâm Khiếu đừng tức giận nói Lâm Bình bất đắc dĩ nói Vấn đề là Vương gia đã mời thủ tịch giám định sư của Tân La Thành đến giám định dược phổ của bọn họ Kết quả là thật hiện tại người của bọn họ đang ở đại đường khởi binh vấn tội tộc trưởng bảo ta đứng ra đối chất cùng bọn họ ta vừa được tin liền bỏ chạy tới đây dược không phải là ta phối chế ra nếu như đến đối chất dược phương này dù không phải là trộm cũng thành trộm một Hán Việt nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tả truyện trang công thập niên phu chiến Dũng khí dã nhất cổ tác khí Tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trống trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau ngày ví với con người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 40, Vương Lạc Vương Tộc Trưởng, Tiểu Tử ngươi trong lúc cầm ba khối nguyên thạch không phải còn rất vui vẻ hay sao? Hiện tại thật không biết nặng nhẹ, lúc đầu không phải ta đã nói với ngươi, không nên tuyên dương quá mức, có thể kiếm chút đỉnh tiền là đủ rồi. Kết quả ngươi thật hảo, nói bán liền bán, chuyện này nháo nhào lớn quá đi chứ. Lâm Khiếu đừng có cảm giác thiếu niên trước mắt mình chính là một hoàng nhất đao. Lâm Bình vốn tâm cao khí ngạo trước sau như một, lúc này lại ôn thuận như một chú tiểu cừu. trải qua mấy tháng tiếp xúc, hắn đối với thiên phú phương diện phối dược phương pháp của Lâm Khiếu Đừng rất là bội phục, ngoại trừ ma phí tán, Lâm Khiếu Đừng còn cho hắn một ít đan dược khác nhau, có một lần Lâm Bình lên cơn sốt, trước kia đều là qua nhiều ngày mới có thể chuyển biến tốt đẹp, hai tuần mới có thể cơ bản khôi phục nguyên khí. Lần ấy Lâm Khiếu Đường cho hắn phục dụng hai viên thuốc, một trắng một đen, đêm đó hôn mê thiếp đi. Ban đêm ra một thân mồ hôi, ngày thứ hai cư nhiên tốt hơn bảy tám phần. Còn có một lần cô bạn gái nhỏ của Lâm Bình ho xuyến khù khụ đây là một loại ác tật ít thấy hơn. Bình thường đều phải ho khan trăm ngày, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Lâm Bình dày mặt tới tìm Lâm Khiếu Đường. Sau đó cầm lấy một bình nhỏ màu đen có một ít dịch thể đậm đặc trở về, lúc ấy còn có chút không tin, loại dịch thể đậm đặc này trông giống như độc vật vậy. Nhưng cô bạn gái nhỏ của hắn liên tục uống vài ngày, ho khan thần kỳ đình chỉ, còn nói lọ dịch thủy màu đen uống rất tốt, muốn tiếp tục uống thêm vài ngày. Lâm Bình không thể không lần nữa tới nhà xin thuốc, kết quả bị Lâm khiếu đừng làm thịt một phen. Bỏ ra hơn 10 miếng tử tinh tệ mới được thêm một bình nhỏ Vương da rõ ràng là đỏ mắt Chắc chắn là muốn làm hại lâm da chúng ta Hơn nữa ta hoài nghi trước kia Các loại sinh ý của lâm da đột nhiên trở nên thảm đạm Cũng là bọn họ sau lưng dở trò quỷ Kiểu chuyện trộm phương thuốc này khá lớn lại khá nhỏ Nếu như lần này thật sự vương da thực hiện được phòng trừng lâm da đại thương nguyên khí Danh dự lại càng hạ xuống đến điểm thấp nhất Lâm bình thần sắc ngưng trọng nói, nếu nói tư tâm, sự sống chết của Lâm ra, Lâm khiếu đừng thật không muốn quản. Huống hồ hắn cũng không cho rằng mình có thể quản nổi, nhưng muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, Lâm khiếu đừng tự vấn làm không được. Đi thôi, đi xem một chút, Lâm khiếu đừng cố mà làm. Hảo Vinh Đệ, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ, phương thuốc chính là ngươi sáng tạo ra, việc này khẳng định có thể giải quyết. Lâm Bình ôm Lâm khiếu đường cao hứng nói, nổi da gà khắp người, Lâm khiếu đường trắng không còn chút máu liếc mắt một cái. Mau đi, cẩn thận ta thay đổi chủ ý. Lâm Bình le lưỡi, hướng dưới chân núi bước đi, Lâm phủ đại đường. Khách ngồi rất đông, nhưng lại không có người nào nói chuyện, tử khí trầm lắng, làm chủ nhân, mấy vị cao tầng Lâm ra sắc mặt tương đối khó coi. Những loại chuyện này cho dù là ai cũng cao hứng không nổi Một nữ tử trẻ tuổi thân màu lam nhạt bó thân trang phục Bóc người có lùi có lõm xinh đẹp không thể tưởng Ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ vị Đúng là lâm gia tộc trưởng lâm vũ tuyền Vẻ mặt lạnh lùng Nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì Ngồi ở vị trí khách quý Vương gia gia chủ vương lạc thở ơ nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ Nửa hít mắt nói Thời gian dài như vậy cũng đã trôi qua. Nên tới điều đã tới. Không nên tới sợ rằng cũng tới không được. Vũ tuyển A. Chúng ta vẫn nên bàn bạc xử lý chuyện này đi. Lâm Vũ tuyển đầu chân mày lá liễu hơi nhíu. Đối với việc Vương Lạc gọi thẳng kỳ danh có chút bất mãn. Lãnh đảm trả lời. Vương tộc trưởng ngay một điểm kiên nhẫn cũng không có hay sao. Hay là có điều hoài nghi. Vương Lạc cũng không tức giận. Mỉm cười không bao lâu chúng ta chính là người một nhà như thế nào lại có hoài nghi cơ chứ ta chắc chắn nói ta đúng là 120 cái tin tưởng bất quá sự kiện trộm cắp lần này liên quan trọng đại như vậy tổn hao cũng không nhỏ ý định ban đầu của ta cũng không muốn đem chuyện này nháo quá lớn người trong nhà cũng không có cần thiết phải làm quá cứng rắn. chỉ cần dược điểm lâm gia đình chỉ tiêu thụ loại dược phẩm này cũng bồi thường một khoản nhất định là được rồi đương nhiên lúc nào bồi thường cũng không trọng yếu chỉ là chút hình thức mà thôi vũ tuyền ngươi xem thế nào a trực tiếp loại bỏ vài chữ người trong nhà lâm vũ tuyền không kiêu ngạo không xiểm định nói trước khi chuyện này còn chưa rõ ràng vương tộc trưởng nói như vậy không ngại có người bịa đặt hay sao tại sao trộm cắp Chứng cớ đâu? Vương Lạc không nhanh không chậm nói. Chứng cớ? Chẳng lẽ Tân La thành cấp cao nhất gián định sư tử thân xuất hiện làm chứng còn chưa đủ hay sao? Vũ tuyển ngươi không phải là hoài nghi trình độ giám định của khâu đại sư hay sao chứ? Một câu giá hoa xảo diệu, Vương Lạc đem trách nhiệm toàn bộ ném lên người một vị khách nhân khách ngồi ở vị trí thư. Lâm Vũ Tuyền cấp bách liếc mắt nhìn ra ngoài phòng lớn Vẫn như trước không có bóng đắng của bất kỳ ai Tiểu tử Lâm Bình đó tựa hồ như bốc hơi khỏi nhân gian rồi Phái hai người đi gọi Cũng không đem người gọi tới Chẳng lẽ phương thuốc thật sự có vấn đề sao Tiêu chuẩn giám định của khâu đại sư tự nhiên không cần phải nghi ngờ Lâm Vũ Tuyền rất khẳng định nói Vương Lạc gật đầu trầm giọng nói Vậy là tốt rồi Chứng cứ vẫn còn rất nguyên vẹn Lại nói vương mổ ta rất có tình người Ánh mắt lâm vũ tuyền đột nhiên lạnh lẽo Bất quá Phương thuốc có hay không giống nhau Dược phẩm luyện chế ra có hay không giống nhau Cái này cùng với giám định tự hồ không có liên quan gì Không có đối lập phương thuốc nguyên thủy song phương đã đi đến kết luận Không khỏi quá mức võ đoán bá đạo Chẳng lẽ thật sự khi dễ lâm ra ta không có người hay sao Làm càn Ngươi chỉ là một vãn bối, ngươi nói truy ên với trưởng bối như vậy hay sao chứ? Một vị lão đầu ngồi bên cạnh vương lạc đột nhiên giáo huấn, Ngươi mới làm càn, chỉ là nội vụ trưởng lão, ngươi nói chuyện với tộc trưởng như vậy sao chứ? Lâm vũ tuyển khí thế mạnh mẽ chỉ vào lão đầu cơ hồ vụ án đứng lên, một đôi mắt đẹp đen nhánh bắn ra quang mang sắc bén, hoàn toàn đem người chung quanh dọa sợ. Không ngờ vị nữ tộc trưởng tuổi còn trẻ này vẫn đang tỉnh táo không hề dao động lại đột nhiên phát tác. Lão đầu nhất thời nghe hẹn lời, vị vương gia trưởng lão cậy già lên mặt buồn bực ngạnh nuốt giận xuống. Vương Lạc vẫn ôn hòa lúc này cũng không nén được vẻ mặt tức giận. Vị trưởng lão này đến cùng vẫn là người ngồi bên cạnh chính mình, bị người ta chỉ vào mũi mà mắng là vương gia tộc trưởng. Vương lạc có sắc xảo đến đâu đi nửa cũng khó ngăn dược cơn xúc động muốn đứng lên đánh người. Lâm tộc trưởng, sự thật xảy ra trước mặt, kéo dài hơn nửa cũng không có ý nghĩa. Thời gian của lão phu ít vô cùng, điều kiện mới rồi đã nói. Lâm ra các ngươi lập tức đình chỉ dược phẩm trộm cắp bán ra. Hơn nửa cấp vương ra đủ lượng bồi thường, nhìn lại giao hảo hai nhà hơn trăm năm. Sớm định ra kế hoạch bồi thường 5 vạn tử tinh tệ. Giảm phân nửa là được, mấy ngày tới chỉ cần đem tiền đưa qua, vương ra coi như việc này không hề phát sinh qua. Vương lạc sắc mặt âm trầm nói, lâm vũ tuyển lạnh lùng cười, đã nói nhiều như vậy, vương tộc trưởng xem ra vẫn không hiểu được ý tư. Đã như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là theo quy củ làm việc. Tuyển nhi, không thể a như vậy sẽ tổn thương đến căn cơ một đời tuổi trẻ lâm ra. Nhị trưởng lão phía sau đột nhiên nhỏ giọng nói: "Ta tự có chuẩn mực." Lâm Vũ Tuyền lạnh như băng đáp lời, lập tức làm cho nhị trưởng lão còn đang muốn nói nghẹn lời. Vương Lạc biến sắc, theo quy củ làm việc. Lâm tộc trưởng, lão phu cần phải nhắc nhở ngươi một chút, một khi dùng tới quy củ sẽ không vì thể diện gì Hơn nữa đối phương thắng sẽ có chân lý, một phương bị thua phải nghe theo phát lạc không được có bất cứ cái gì nghi ngờ. Lâm Vũ Tuyển đương nhiên biết lợi hại quan hệ trong đó, nhưng bảo cho nàng ngồi chờ chết, mặc cho vương ra nói cái gì chính là cái đó, nàng làm không được. Còn hơn việc bị người nuốt sống, không bằng tranh đấu cá chết lưới rách, nhưng là đại giới quả thật rất lớn, cho dù là Lâm Vũ Tuyển trước sau như một sấm rung trước giật, cũng là trần chờ một chút. Tộc trưởng, đệ tử Lâm Bình cầu kiến. Một tiếng thông báo như mưa cam lộ nhẹ nhàng khoan khoái lòng người. Lâm vũ tuyển nhẹ nhàng tâm trạng mày liễu hơi hơi giãn ra. Cho hắn tiến vào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 41, đối chất phương thuốc tất cả nhân vật chủ yếu đều đã có mặt. Căn phòng nhất thời yên lặng. Tất cả ánh mắt đều hướng về hai người dáng vẻ hoàn toàn khác nhau xuất hiện ngoài cửa. Bấm vào đây để xem nội dung. Lâm Bình một thanh niên xuất sắc nhất lâm giá hiện thời. Hình dáng tự nhiên ngạo nghệ không ai phản đối. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. ngẩng đầu ướn ngực từ ngoài cửa đi vào có điều mọi ánh mắt đều chỉ dừng trên người. Lâm Bình một chút liền bị hấp dẫn bởi một thiếu niên đi sau hắn. Thiến niên vóc người trung bình, mặc một bộ lam y cũ rách. Ống tay sắn tới khủy tay, ống quần sắn lên đầu gối. Chân mang một đôi giày cỏ dính đầy bùn đất, trông như một lão nông vừa đi làm ruộng về Thiếu niên hình dạng bình thường nhưng có một đôi mắt đen trong sáng Quan sát kỹ thi thoảng để lộ ra chút quang mang Cũng không biểu hiện gì trên mặt nhưng làm cho người ta có cảm giác Thiếu niên này vô luận hình thức hay ăn mặc đều không hề hợp với bầu không khí âm trầm nghiêm túc trong căn phòng lớn này Đúng vậy Đáp ứng Lâm Bình đến đây làm sang tỏ một chút sự thật chính là Lâm Khiếu Đường Lâm Khiếu Đường mới đi được vài bước thì một gã đệ tử nhịn không được tiến lên ngăn cản nói Sự đệ nơi này là nghỉ sự đường Người cấp thấp không thể vào Xin mời Ly Khai Lâm Khiếu Đường hai tay đút túi quần Ánh mắt liếc tên tiểu tử kia Dùng một ngữ khí hoài nghi hỏi hắn Ngươi xác định Kỳ thực ta nghỉ cũng không muốn vào lắm Lâm Bình vội vàng đẩy tên đệ tử kia chừng mắt nói Người này chính là ta mang đến Việc của ngươi là xuống dưới kia Tên đệ tử kia có chút ngượng ngùng lui xuống Chỉ là ánh mắt nhìn Lâm khiếu đừng có điểm xem thường Lâm khiếu đừng làm bộ không phát hiện Vương lạc đâm chiêu nhìn Lâm Bình Vị này theo như lời Lâm tộc trưởng chính là người điều chế dược phẩm sao Lâm vũ tuyển đang muốn trả lời Thì một tiếng trách cứ phía sau cắt đứt Bình Nhi, ngươi mang hắn đến làm gì? Lẽ nào ngươi không biết đây là nghị sự đường sao? Người nói chính là gia gia Lâm Bình Lâm gia tam trưởng lão Lâm Bình cũng không dự định vòng vo lập tức nói thẳng. Vị này chính là người cùng ta điều chế phương thuốc, là khiếu đường sư đệ. Khiếu đường, Lâm khiếu đường, chính là phế vật lớn nhất từ trước tới nay của Tân La Thành. Không biết người nào nó nhỏ giọng thì thầm, thanh âm không lớn, nhưng trong nghỉ sự đường yên lặng ai cũng có thể nghe rõ. Bầu không khí nhất thời có chút quái dị, người vương gia trên mặt càng hiện lên một tia trào phúng. Lâm khiếu đừng trong nháy mắt bước đến mọi người thì một gã đệ tử trẻ tuổi đứng trước vương gia Trong âm tờ sờ hàn quang lé lên, rất nhanh lại hồi phục thái độ bình thường. Lâm vũ tuyển thần sắc ngoài ý muốn, lập tức nghiêm khắc nói. phương thuốc chính là do hai người các ngươi điều chế không phải dùng thủ đoạn thu được lâm bình chính xác nói phương thuốc chính là do hai ta điều chế hảo hiện tại vương tộc trưởng nói các ngươi ăn trộm phương thuốc tổ truyền của vương ra các ngươi có dám đối chất lâm vũ tuyền nói một câu vào thẳng vấn đề bỗng nhiên lâm khiếu đừng đứng bên cạnh lâm bình kinh ngạc nói không phải đâu Tân la thành vô địch thế gia vương gia trên trời dưới đất không gì làm không được, vậy mà lại bị người khác ăn trộm mất phương thuốc tổ truyền. Người này thật đáng sợ, cả sảnh đường bị lời này làm cho sửng sốt. Lập tức, một vài nhân vật nổi tiếng được vương gia kéo đến tạo thanh thế dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lâm bình hòa nhã cùng lâm khiếu đường, nghĩ với thực lực bọn họ mà vô thanh vô tức tiến nhập vương gia thì tuyệt đối không có khả năng. Chỉ một câu nói liền đem hiểm nghi đẩy đi không còn một mảnh, mà người nói rõ ràng nhìn sơ qua cái gì cũng không rõ ràng. Lâm Vũ Tuyền bỗng nhiên có điểm muốn cười ngại cho tộc trưởng nên lập tức nút xuống. Một trưởng lão đứng bên cạnh vương lạc buông tiếng châm chọc, tùy tiện kiếm hai kẻ tiểu bối lên làm người chết thay. Lâm ra các ngươi đúng là chơi được, lời này làm cho hết thảy mọi người Lâm ra ở đây nghe được đều khó chịu, đúng là vô tội. Tự nhiên lại bị lão già này chỉ trích như thế, lâm vũ tuyển đã thật sự nổi giận, vừa muốn phát tác thì bị một thanh âm đoạt trước, tùy tiện tìm một phương thuốc rồi nói đó là truyền thừa chi bảo, loại chuyện lừa đời lấy tiếng, vương ra các ngươi cũng không biết làm sao, ngươi thằng nhóc này miệng nói toàn hồ ngôn loạn ngữ, thảo nào lớn như vậy mà kỳ kiểm tra chắc thí đầu tiên cũng không qua được, một phế vật, loại địa phương này cũng đến lượt ngươi nói chuyện. Chắc lâm ra các ngươi cũng không nhiều người. Vẻ mặt vương lạc mặt có chút biến đổi nói biểu tình mấy trưởng lão lâm ra có chút mất tự nhiên. Nhìn lâm khiếu đừng bằng ánh mắt có chút không vừa ý. Nếu không phải xung quanh có nhiều ngoại nhân sợ là đã mở miệng giáo huấn rồi. Lâm khiếu đừng nộ hòa, đang muốn phản kháng, thì một cánh tay vươn ra ngăn cản. Lâm bình bước lên một bước nói, nói nhiều lời vô ích cũng vô dụng. Các ngươi không phải đã nói phương thuốc này bị ăn trộm, có dám trước mặt mọi người điều chế để đối chất không? Vương Lạc Thần sắc biến đổi, trong mắt tinh quang trợt hiện, chính là chờ những lời này, nhìn Lâm Vũ Tuyền nói. Có đúng hay không nếu điều chế trước mặt là thật, thì Lâm ra sẽ phải chấp nhận bồi thường, đồng thời thừa nhận chuyện ăn trộm là thật. Lâm Vũ Tuyền quay đầu nhìn Lâm Bình và Lâm Khiếu Đường, trong lòng rất không kiên định. nhưng việc đã đến nước này cũng không còn biệt pháp nào khác. Lặp đi lặp lại từ chối nhiều lần, lâm gia càng thêm bị hiểm nghi, chỉ còn cách tin tưởng hai tiểu tử này. Nếu như kết quả đối chất không tương đồng, lâm gia cũng chỉ cần có thế. Nếu như không có gì khác nhau, chúng ta lâm gia nhất định sẽ cho vương gia các ngươi một lý do hợp lý, bao gồm cả người ăn cắp phương thuốc cũng giao cho quý tộc xử lý. Nhưng nếu như dược phẩm bất đồng, Vương gia các ngươi cũng phải cấp cho chúng ta một lời giải thích. Lâm gia dù sao cũng không thể đương nhiên nhận lấy nỗi oan ức này được Lâm vũ tuyển việc tốt không nhường ai nói. Lời này cũng là để cho Lâm bình cùng Lâm khiếu đừng chú ý lá gan một chút. Vị này tộc trưởng tỷ tỷ phân minh hay ám chỉ bọn họ phải làm sáng tỏ việc này. Bằng không phương thuốc này dù cho các ngươi không trộn thì cũng là các ngươi trộn, trực tiếp giao các ngươi cho vương gia. Vương Lạc nghiêm nghị nói đây là đương nhiên. Nếu như có sự khác biệt chính là lão phu cha không rõ. Nguyện đem 5.000 tử tinh tệ bồi thường. Cũng ngay lập tức xin lỗi các vị đang làm chứng. Vài tên thương nhân cường hào đều gật đầu. Vẫn không có nói dám định sự thật cũng đồng ý. Lão già kia thật gian trá. năm vạn đối với 5.000 thế nào cũng không thiệt. Lâm khiếu đường âm thầm nghĩ. Bất quá Vương Lạc và trương lão kia trên mặt rất bình tĩnh. cũng khiến cho Lâm Khiếu đừng không giải thích được khó khăn có phải vương ra có thật phương thuốc ma phi tán không có khả năng hắn mất 3 năm mới điều chế được ma phi tán dùng những nguyên lý hóa học không thuộc nơi đây điều chế mà thành cho dù có phương thuốc cũng vô dụng phải có cả quá trình điều chế thuốc mới được tuy nói Lâm Khiếu đừng đem phương thuốc cùng cách điều chế cho Lâm Bình nhưng vẫn còn để lại chút thủ đoạn trong đó có một loại thảo dược Chỉ có Lâm Khiếu đừng có, khi cấp cho Lâm Bình thì đem đủ lượng thành phẩm cho hắn bởi chỉ cần một lượng nhỏ, do đó cấp cho Lâm Bình cũng đủ thỏa mãn dùng trong lâu dài. Nghi hoặc trong lòng, ánh mắt Lâm Khiếu đừng bỗng lóe lên, nghĩ tới chỗ then chốt, chẳng lẽ là... Vương Lạc vung tay lên chỉ một gã gia tướng phía sau nói, dẫn hắn lên đây, gia tướng lên tiếng trả lời rồi đi ra... Chỉ chốc lát mang theo một tiểu lão đầu hèn mọn đi tới, cả sảnh đường nhất thời kinh ngạc đây không phải nhất đao môn môn chủ hoàng tiên sinh sao. Quả nhiên chính là lão già này phản bội, lập tức lâm khiếu đường trong lòng đem lão già này từ đầu đến chân mắng một lượt. Nhìn mọi người kinh ngạc, vương lạc không nhanh không chậm nói, vị này là ai, ta nghĩ mọi người đều đã biết. Lão Nhi đây chính là kẻ hơn nửa năm trước nổi lên nhất đao môn môn chủ hoàng nhất đao, nửa năm qua vẫn bị giam lỏng lại vương gia. Bởi vì hai năm trước hắn đến chữa bệnh cho gia thê thừa cơ trộm của bản tộc một phương thuốc quý đồng thời giữ lấy sử dụng trong hai năm, do lão Nhi cẩn thận, vẫn không trắng trợn thổi phồng do đó không bị phát hiện. Cho đến bảy tháng trước, lần thứ hai thỉnh lão đến nhà chữa bệnh mới phát hiện dược phẩm của hắn dùng chính là vương gia tổ truyền. Liền lập tức đem giam lòng lão Chỉ là khiến lão phu chưa từng nghĩ đến trong nửa năm ngắn ngủi Phương thuốc đó của bổn tộc lại xuất hiện ở Tân La Thành Lão phu thực sự rất thẹn với Tổ Tông A Nói xong lời cuối vương lạc đúng là vô cùng thống khổ Làm cho các nhân vật nổi tiếng đều có chút đồng tình với lão Thả ngươi mẹ nó con chó thối Lâm khiếu đừng trong lòng vừa mắng to Đã thông suốt Gặp qua nhiều người vô sỉ nhưng chưa từng thấy qua mặt dày vô liêm sỉ như thế này Chuyện được phát tại trang web Chuyen audio mới com Chương 42 Đối chất phương thuốc Hạ Hoàng Nhất Đao cũng biết phương thuốc ma phí tán Huống hồ hắn và Lâm Khiếu Đừng hợp tác nhiều năm như vậy Đối với phương pháp trị liệu của Lâm Khiếu Đừng cũng ít nhiều lý giải được hai Trên phương diện phối dược cũng hiểu được một ít Vương gia có khả năng lấy được nhiều bí mật như vậy từ trên người tiểu lão Nhi. Hơn phân nửa là tiểu lão Nhi ăn không được khổ, mềm cứng một chút lập tức cái gì cũng nói ra hết. Lâm khiếu đừng chừng mắt nhìn hoàng nhất đao, nhưng hắn cũng làm bộ không phát hiện ra. Vư ông lạc vừa dứt lời, vương gia trưởng lão liền nói, thỉnh lão Nhi này ra tay, thứ nhất làm nhân chứng, thứ hai là phương thuốc tổ truyền lâu không dùng. người nhà vương gia có chút không quen sợ dây dưa kéo dài để lão nhi này thay thế xuất thủ nếu như lâm tộc trưởng có nghi vấn gì đó có thể hỏi lão nhi này cũng được lâm vũ tuyền rốt cuộc cũng lĩnh giáo được tính toán cặn kẽ của vương gia lão đầu này thoạt nhìn rất hèn mọn hẳn là đã bị thu phục rồi hoặc là bị uy hiếp mặc kệ là vận dụng loại phương pháp nào hiển nhiên hắn nói là dư thừa khinh thường nói Đối phương không đúng người, không cần hỏi nữa. Hảo, lâm tộc trưởng quả nhiên là nữ trung hào kiệt, người ngay nói lời thẳng thắn, như vậy bây giờ bắt đầu đi. Vương gia trưởng lão dường như sợ bị ngăn cản giữa đường nhanh chóng nói. Đầu tiên là so sánh phương thuốc, do giám định sư khấu trạch so sánh, nhìn nửa ngày khâu trạch một câu cũng không nói, vùng xung quanh lông mày vẫn nhăn lại. Hai phương thuốc này không hoàn toàn giống nhau. Bất quá cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, nói là sao chép cũng không quá đáng. Nguyên nhân có thể là niên đại phương thuốc này của vương gia rất lâu đời, cho nên có thể là trong khi lấy trộm có điều sơ sót hoặc bóp méo, chẳng qua phương thuốc thay đổi cũng không ít, nhưng luyện chế ra dược phẩm khác biệt lớn nhỏ, phải so sánh hai loại dược phẩm mới có thể kết luận. Khâu trạch nói hiển nhiên cũng không phải rất chắc chắn, có chút đắn đo không chính xác. Cũng không muốn rước lấy quá nhiều trách nhiệm, chỉ nói ra một câu liền dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng như thế nào cũng tính là hắn nói đúng. Để phòng ngừa lén nhìn lẫn nhau, Hoàng Nhất Đao bị đưa đến bên cạnh có người chuyên gia theo dõi, Lâm Khiếu Đừng và Lâm Bình trước mặt mọi người biểu diễn. Vương Gia làm như vậy là muốn bêu xấu hai tiểu tử này trước mắt mọi người. Họ căn bản không tin phương thuốc này là do hai tiểu tử mới 15, 16 tuổi có thể phối chế ra, cho rằng là Lâm gia có ý phái người ra chết thay. Thế nhưng khi Lâm Khiếu Đường thành thạo bắt tay vào làm việc, toàn bộ đại sảnh đều bị quá trình chế dược mới mẻ độc đáo hấp dẫn. Hơn 10 loại nguyên liệu cũng không phải hỗn loạn một chỗ rồi dung hợp mà là hai loại một tiến hành thăng cấp dung hợp, một ít bộ phận then chốt lại cần đun nấu rồi mới tiến hành điều phối. Quá trình nhìn như phiền phức nhưng lại đơn giản đến cực điểm, chỉ cần non nửa canh giờ đã hoàn tất phối chế. Toàn bộ quá trình lâm bình và lâm khiếu đừng không hề nói với nhau câu nào, toàn bộ trình tự đều được ghi lại. Bên kia hoàng nhất đao phải dùng tròn một canh giờ mới từ phòng bên cạnh trở lại, đơn giản thời gian mà nhìn thì đã có tranh lệch rất lớn. Bất quá màu sắc vị đảo của hai loại thuốc cũng tương tự nhau. trên mặt vương lạc hiện lên một tia đắc ý lúc này cầm hai lấy hai khỏa dược phẩm khâu trạch phân biệt giữ trong lòng hai bàn tay một cố lục quang hơi hơi nổi lên mọi người ngồi chờ trên ghế nhất thời hơi lỗ ra sắc mặt kinh ngạc thực sự cảm thụ được đạo nguyên lực một thuộc tính cường đại của khâu trạch khi lục quang nhạt dần vẻ mặt khâu trạch khẽ thay đổi trong lòng tựa hồ đã có phân tích còn chưa lên tiếng vương lạc đã khẩn cấp hỏi Khâu đại sư, kết quả giám định ra sao?" Khâu Trạch nhẹ nhàng nói, "Dược tính của hai khỏa dược phẩm cơ bản giống nhau."